Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đến nơi thì cái bóng đó mất, nhưng mà ở gần đó thì có dấu của một người mới ngồi, dấu cát in trên mặt, mặt đất, hình cái mông của người ta ngồi. Đêm đó thì hai người không còn gặp gì nữa. Đến đêm thứ ba thì bác hai gặp ông nội, nhưng chỉ thấy được ông kêu là đứng lên, đứng lên, rồi ông nội biến mất. Bác hai giật mình, tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối. Bác mới kêu ông Mười đứng dậy xem phía dưới tấm bạc có cái gì mà nó cứ nhúc nhích. Khi lật lên thì cả hai người đều giật mình. Có một con rắn mai gầm, cái chỗ cháu gọi vậy, nó là rắn cạp nông, nó độc nhất ở Việt Nam. Một phát cắn mà không tìm được thuốc giải trong 10 phút thì xem như người đó lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cũng nhờ có giấc mơ mà ông nội báo mộng nên hai người thoát chết trong găng tấc sau này đám một trăm ngày của ông thì hai người mới chịu kể lại cái câu chuyện này ông nội cũng hay xuất hiện trong nhà nhưng mà ít có người thấy mà toàn bị nhát hầu như là người ngoài khi vào nhà ngủ hoặc lúc cúng tết mà không đúng là ông làm cho hết hồn luôn cái hôm xây xong nhà mới năm đó là tết hai nghìn mười bốn Mẹ con có cúng ông hai cái bông sen làm bằng kẹo viên trong bịch nhỏ, rồi dán bằng keo lại với nhau. Thấy còn đẹp nên mẹ cứ để đó qua đến năm sau. Đêm mùng 1 Tết của năm 2015, sau khi cúng kiến xong thì nhà con mới đi vào ngủ mà quên thai cái bông sen đó. Sáng ra thì một cái bông sen bằng kẹo bị ném bay ra phía trước của bàn thờ ông 3 mét. Nhà, kính, cửa, không có gió. Mà nếu có gió thì phải là gió bão mới cuốn được cái hình bông sen đó. Nó nặng bảy tấm lạng là ít. Mà nếu là chuột thì nó phải ăn hoặc làm rơi xuống nền. Bên ông bằng thờ. Vì phía trước nơi đặt bông sen có một cặp lư đồng to không thể nào đi qua được. Rồi cả nhà ai cũng biết là cái này do cúng hai năm rồi. Nên chắc ông nội không thích nên ông ném đi. Gần đến giao thừa 2016 thì mẹ con cắm bông chuẩn bị hết đồ cúng, bày biện lên mâm, đợi đúng giờ mang ra cúng. Mọi người mệt quá nên đi ngủ, con thì xỉn do ăn tiệc cuối năm với lũ bàn nên cũng ngủ không biết trời trăng. Sáng hôm sau mẹ lên phòng gọi con dậy xuống bàn thờ để xem thì thấy bình bông chưng cho ông nội tự bay xuống đất ngay phía trước cách bàn thờ bốn năm mét lần này con chắc chắn luôn là không có chuột nữa bình bông lúc chưa có nước có cắm qua thì nó nặng gần một kg bằng thủy tinh nó cao bốn mươi cm chiều ngang cũng mười lăm cm mà khi có nước có qua cắm vào thì nó nặng tầm cỡ năm năm kg sáu kg Con mà nhấc tay lên còn thấy chùng tay. Còn có hỏi mẹ ngay là hồi tối mẹ ngủ quên không cúng giao thừa rước ông bà có đúng không? Mẹ mới xác nhận là do ngủ quên, không đặt báo thức nên gần sáng thì mẹ có nghe một cái tiếng xoảng rất to. Do còn mê ngủ nên mẹ không có đi xem. Mẹ còn sợ ma chúa nên từ đó mẹ sợ lắm giao việc cúng kiến hết cho con làm. Mẹ mua đồ về rồi con cũng cúng, mà từ lúc con ra tay thì chưa thấy ông nội phàn nàn nữa, đồ đạc vẫn còn để nguyên. Đây là chuyện đình ông cọp ở Nhân Trạch. Đây là câu chuyện đã có người kể ở trên kênh của chú, nhưng con muốn kể lại vì con được nghe từ cô con và nó có nhiều chi tiết hơn chuyện kia, cũng muốn cho ai chưa nghe sẽ nghe lại. Còn ai nghe rồi có thể cho qua Cô Năm Con mở quán ở xã Hiệp Phước Nhân Trạch từ lâu lắm rồi. Từ hồi nơi này chỉ có một hai công ty xuất hiện là Chong Nam và Hoa Sung. Lúc đó quán tên là Quý Minh, quán chuyên kinh doanh ăn nhậu. Khai trương sau cái quán gà, vườn, vợ thằng đậu, ai ở đó thì sẽ biết. Lúc đó thì cô con có kể chuyện ma cho nhân viên trong quán nghe chơi lúc mà nhặt rau làm cá. Lúc đó thì chỗ đình ông Cọp xã Phước Thiền huyện Nhân Trạch thì nhà dân chưa có toàn là rừng điều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.